Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã phòng dành cho khách sau Anh mở to mắt nhìn ra bốn phía Đây chính là phòng khách Mà không phải là phòng của bọn họ Vậy thì vì sao cô lại ở trong này Làm thế nào cô biết được anh ở đây Tâm tình phức tạp Cho dù có sử dụng tất cả các từ ngữ diễn thả cảm xúc Cũng không đủ để diễn tả tâm tình hiện tại của anh Cô ấy rốt cuộc là đang muốn nghĩ gì Cô ấy nói yêu anh Rồi lại gạt anh mà uống thuốc tránh thai nói cô không thương anh nhưng mới chỉ có một đêm anh không ngủ bên cạnh cô liền đến tìm anh vậy thì chốt cuộc cô có yêu anh hay không trời lực ngỡ nhíu mày về mặt phức tạp mà nhìn cô hoàn toàn không biết nên đối xử với cô như thế nào cho phải cũng bởi vì anh không biết mình nên phản ứng thế nào với cô về chuyện uống thuốc tránh thai cho nên anh mới lấy lý do này làm thêm để trở về nhà muộn thậm chí là đến phòng khách để mà tạm ngủ tạm thời nghĩ sẽ không muốn đối mặt với cô Thế nhưng không nghĩ tới cô lại Anh than nhẹ một tiếng Cẩn thận rút lại cánh tay Không nghĩ tới lại làm cho cô tiền giấc Mà từ từ mở mắt Thấy anh, nam tuệ mỉm cười Rồi sau đó giống như một con mèo nhỏ chui vào vòng tay anh rồi thì thầm nói Chào buổi sáng Ông xã à trở lập ngự, thật là không biết nên phản ứng như thế nào Bình thường anh sẽ ôm chặt lấy cô Rồi nâng mặt cô lên Hồn một cái chào buổi sáng Nhưng là hiện tại Chào buổi sáng, anh chỉ có thể nói như vậy. Nam Tệ từ trong vòng tay anh ngẩng đầu lên, phát hiện anh không giống như mọi hôm, không hôn cô chào buổi sáng. Việc này thực là có điểm kỳ quái. Tuy rằng cô đang cảm mạo, nhưng là theo tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không có khả năng vì chuyện đó mà không hôn cô. Anh hôm nay làm sao vậy? Cô nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Cái gì là làm sao vậy chứ? Anh không có hôn em. Hôm qua em đã nói em đang ốm nên không thể hôn mà. Anh đất bình tĩnh nói Nhưng là bởi vì như thế lại càng mới khả nghi Đã xảy ra chuyện gì? Cô ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt của anh Anh bỗng nhiên trầm mặt không nói gì Lại càng chứng thật của cô hoài nghi là đúng Quả thật đã có chuyện phát sinh Ông xã à Cô thúc giục mà kêu lên Trường lực ngự nhìn vẽ mặt phức tạp của cô Do dự trong chốc lát Trốt cuộc cũng thờ dài một tiếng Quyết định đem tất cả nói ra Ngày hôm qua Lúc anh giúp em lấy thảo biểu hiểm y tế Đã nhìn thấy một thứ trong túi sách của em Anh nhìn thẳng vào cô nói Là cái gì chứ? Nam tệ trường mắt nhìn Thuốc tránh thai Cô ngạc nhiên về mặt kiếp sợ nhìn anh Ông trời ơi, mấy hộp thuốc tránh thai kia Làm sao cô lại quên tồn tại của nó chứ? Vốn định sau khi gặp mặt nhà xuất bản Sẽ đem mấy hộp thuốc tránh thai này đến bệnh viện Kết quả hoàn hoàn đột nhiên sinh bệnh Làm cô quên biến mất việc này Có trách ngày hôm qua anh không đưa cô đi bệnh viện Có trách anh đột nhiên lại làm thêm giờ Có trách anh lại chạy tới phòng khách để ngủ Hòa ra tất cả là do chuyện này gây ra Em không muốn nói điều gì sao Anh nhìn cô hỏi Đương nhiên là có Cô nhanh chóng mở miệng Đó là thuốc em định mang đến bệnh viện Tại vì em sợ vứt linh tinh sẽ gây ô nhiễm môi trường Ý của em là Em không có uống thuốc tránh thai sao Anh nhìn cô ngây người. Em có uống Chẳng qua 2 tháng nay em đã không có uống rồi Cô Trung thực nói vì sao chứ? Bởi vì trước khi em muốn cải thiện mối quan hệ với Hoan Hoan Cho nên em đã nghĩ Gia đình chúng ta có 3 người là tốt rồi Em muốn có một gia đình thực là hạnh phúc Rồi sau đó mới sinh thêm một đứa nhỏ Cho nên trước khi gia đình chúng ta được hạnh phúc Em không muốn có thai Nàng tuệ nói cho anh biết suy nghĩ của mình Em vốn dự định cải thiện quan hệ Trong vòng nửa năm Không nghĩ tới thời gian lại kết thúc sớm như vậy Do biết như vậy lúc trước cũng không mua nhiều thuốc tránh tay như vậy, thật sự là lãng phí tiền mà. trường ngự lực trầm mặt nhìn cô trong chốc lát. Em thề những gì em nói đều là sự thật sao? Em thề. Cô không do dự mà giơ bàn tay lên nói. Đột nhiên anh đưa tay ra rồi kéo ngã cô xuống giường, xoay người đặt cô ở dưới thân mình. Em thật là đáng giận. Hai anh suy nghĩ cả một ngày một đêm. Nghĩ rằng em không muốn sinh đứa nhỏ cho anh. Em phải bồi thường tồn thất tinh thần cho anh. Ai muốn vui thường như thế nào chứ? Em tối thử xem. Anh chậm rãi cúi đầu. Chờ một chút, em đang cảm mạo đó. Cô nhanh chóng nói, rồi đưa tay ngăn cằn anh. Hai tay trong nháy mắt liền đã bị anh chế trụ. Không được đâu, ông xã à, anh sẽ bị em lấy bệnh thật đó. Kháng nghị không có hiệu quả, đã được ngăn chặn bởi một nụ hôn. Ở trong phòng khách nhiệt độ tăng cao, hai người tình yêu kéo dài. Nhìn thấy ông xã rốt cao nằm ở trên giường, Nam tệ nhịn không được mà thở dài một tiếng, bọn họ quả nhiên là người một nhà mà, cô đã nói với anh là sẽ lấy bệnh thôi, vậy mà anh không tin, kết quả là đây rồi. Mới qua một nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net